2.9 Hai người bọn họ vừa nghĩ thế, lập tức đáp Tướng quân, chúng ta hiểu rồi, sẽ đi ra ngoài ngay Đã hiểu là tốt rồi Tạ đằng tỏ vẻ yên tâm Mắt thấy cố đông du và la hãn bén mảnh đi ra Lúc này hắn mới múc cháo đút tới bên miệng diêu mật Nói, đây, ăn cháo Điêu mật ngửi thấy hơi thở của tạ đằng Cứng đờ nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói Để tự ta ăn Cánh tay của muội bị thương má sao mà ăn được? tạ đằng thản nhiên rời thân thể đến gần diêu mật, đưa muỗng đến bên môi diêu mật, nhẹ nhàng mở khều khều để nàng hé môi, thấy diêu mật bất đắc dĩ hé miệng ngậm cháo, ngay sau đó múc thêm một muỗng cháo, đưa muỗng thứ hai qua. các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. tạ đằng thấy mặt diêu mật như sinh xuân, đôi môi anh đào ngậm cháo, chậm rãi nuốt xuống, không dám nhìn hắn một cái chẳng biết tại sao tâm tình bỗng nhiên vui vẻ triệt tiêu cảm giác thất bại khi hắn nghe diêu mật nói ái mộ muốn làm người của tạ đoạt thạch nhất thời còn phòng thêm suy nghĩ thật ra tiểu đầu bếp thích ta đúng không chỉ là nàng không dám nói mà thôi bị cưỡng chế ăn đến ba thìa cháo diêu mật không thể đến nhịp ăn thêm thìa cháo thứ tư kiên quyết nói ta no rồi mới ba thìa cháo mà muội no rồi à Tạ đằng hết lần này đến lần khác nghiên cứu động tác đút cháo, cảm thấy không thích hợp lắm, hắn liền hỏi dò, tiểu mật, muội không thích ta đút muội ăn à? Không thích, rất không thích. Trong lòng diêu mật gầm rú, nhưng miệng lại không dám nói thật, ấp úng nói, không có, không có, thực là ta no rồi. Lúc này Tạ đằng mới thoải mái, cầm chén đẩy lên bàn, không biết lấy chiếc khăn ướt ở đâu ra cầm khăn tới lau mặt lau miệng cho diêu mật diêu mật người thấy vị thuốc đông y không khỏi la lớn tướng quân đây là khăn lót hộ thuốc má á cầm nhầm Tạ đằng bỏ chiếc khăn ướt qua một bên nhìn môi diêu mật nói rất sạch sẽ không cần lau diêu mật thấy diêu mật rũ mi tựa như đang cười khóe miệng tạ đằng cũng nổi lên ý cười vuốt vuốt ngón tay nói tiểu mật ngoại trừ tổ phổ ta muội có thích ai không nếu có ta sẽ giúp muội tìm hiểu một chút nói đi nếu như nàng đã từng thích ta nhưng vì thấy không có khả năng nên mới thích tổ phu chuyện này có thể tha thứ được mà thừa dịp hôm nay có đông đảo tân khách không cần phải nhận cái gì mà huynh muội trực tiếp xin cưới luôn đi lớn hơn con gái thích người nào sao có thể tùy tiện nói cho nam nhân khác diêu mật liếc tạ đằng lắc đầu nguầy nguậy Thấy diêu mật lắc đầu, tả đằng nóng này không thôi, tiểu đầu bếp này sao cứ xấu hổ mãi vậy chứ? Chuyện liên quan đến trung thân đại sự, sao lúc nào nàng cũng giấu giếm thế? Trước kia diêu mật ở cố phủ, thường nghe mọi người bàn luận tướng quân của phủ tướng quân như thế này như thế nọ. Quả thật đã từng âm thầm thương nhớ, nhưng khi nàng cùng sử tố nhi và phạm tinh bị cố đông du và cố đông cần ghét bỏ, liền hiểu rõ. Điều kiện của các nàng như thế này thì tùy tiện một công tử nào đó trong kinh thành cũng sẽ ghét bỏ các nàng, chớ đừng nói gì là tạ đằng. Và lại khi các nàng đến phủ tướng quân, thấy tận mắt từng đám từng đám tiểu thư quê các chạy ra chạy vào phủ tướng quân, thấy tận mắt ánh mắt nhìn tạ đằng của cố Mỹ Tuyết, lại tận mắt thấy vị đức hương quận chúa, một mỹ nhân thân phận địa vị như vậy mà cũng ở đây tìm đủ mọi cách lấy lòng tạ đằng. Mà tạ đằng đối với những nữ nhân kia toàn bộ đều không bỏ vào mắt. Đã như vậy, nếu nàng có tâm tư với tạ đằng, thì thật là không biết tự lượng sức mình, tự mang khổ vào thân. Bởi vậy từ lâu nàng đã chặt đứt loại tư tưởng này. Mặc dù nàng và tạ đằng từng có mấy lần tiếp xúc thân mật, đó cũng là dưới tình huống trời xuôi đất khiến mà tạo thành, thật không dám gánh nổi từ, chân thật. Nếu chỉ dựa vào vậy, nàng liền cho rằng tạ đằng thích nàng, thực sự quá mơ hồ huyễn hoặc. Nhưng vì sao tạ đằng lại hỏi như vậy? là sợ sau khi nàng vào ở phủ tướng quân sẽ nảy sinh vọng tưởng ngông cuồng với hắn nảy sinh phiền toái không cần thiết nên mới ẩn ý thăm dò trước sao. diêu mật tập trung suy nghĩ quyết định làm yên lòng của tạ đằng bởi vậy ngẩng đầu lên nói một cách kiên định ba người chúng ta chỉ từng ái mộ phủ tướng quân chưa từng thích qua người khác tướng quân cứ yên tâm ta có gì mà không yên lòng tạ đằng cười suy một tiếng Trong ngực có tư vị không rõ Ai ôi, ta xui xẻo đến như vậy sao Tiểu đầu bếp sao lại hoàn toàn xem nhẹ Hoàn toàn tỏ rõ chưa tùng yêu thích ta Điều này sao ta có thể chịu nổi Mặc dù là vậy, tả đằng vẫn chưa cam lòng Nhìn cánh tay diêu mật hỏi Tiểu mật, tại sao lúc ấy muội lại đưa tay giúp ta cản kiếm Phải biết rằng, một kiếm kia mà đâm sâu thêm tí nữa thôi Cánh tay của muội coi như bị phế bỏ Nếu nói tiểu đầu bếp thật sự không quan tâm đến ta Vậy tại sao lúc ấy Lại chịu quên đi cánh tay của mình giúp ta đỡ kiếm Chuyện này thật khiến người ta phải suy nghĩ Diêu mật hơi hoảng sợ Nhẹ nhàng thử cử động cánh tay Tuy rất đau đớn Nhưng vẫn còn khả năng di chuyển Cũng không bị tàn phế Thoáng chốc yên lòng Đáp ta chỉ sợ ngươi bị thương Không thể nói giúp chúng ta trước mặt lão tướng quân Nhất thời đu hoa tình thế cấp bách không nghĩ nhiều liền đưa tay ra cản còn có bị phế bỏ hay không cũng không nghĩ tới tạ đằng trầm mặt lại trầm mặt ngẩng đầu nhìn nóc nhà rất muốn ngửa mặt lên trời thét to từng đám từng đám khuê tú tiếp cận phủ tướng quân kia thậm chí ngay cả bài cuộc mỹ nhân tắm rửa của cố mỹ tuyết ngay cả đức hương quận chúa cũng phải hạ mình quay vòng nịnh nọt người của phủ tướng quân tất cả đều không phải vì ái mộ ta sao nàng vì sao thương cũng không mến cũng chẳng có Tướng quân, lão tướng quân đã đồng ý nhận chúng ta làm cháu gái nuôi sao. Diêu mật sung sướng vô cùng, xác nhận lại lần nữa, thận trọng nói, Vậy chuyện trước kia chúng ta ái mộ lão tướng quân. tạ đằng sầu não trong lòng, cúi đầu liếc nhìn diêu mật nói, Yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật. Những ai đã biết chuyện này, ta cũng sẽ bảo họ giữ bí mật. Không nên để ông nội biết chuyện này, nếu mà biết, ông lại bắt đầu muốn khoe khoang. Diêu mật đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lời tạ ơn tạ tướng quân Đừng gọi tướng quân Hãy gọi ta là đại ca đi Đại, đại ca Ừ tạ đằng vừa mất niềm tin Lập tức liền khôi phục Không phải tiểu đầu bếp chỉ nói là đã từng ái mộ lão tướng quân Chưa từng thích qua người khác sao Vậy ta tìm cách khiến nàng yêu mến ta là được rồi Đợi đến khi ông nội nhận nàng làm nghĩa tôn nữ Ta trở thành nghĩa ca của nàng liền có thể lấy danh nghĩa đại ca mà từ từ bước vào lòng nàng và lại lấy danh nghĩa đại ca này giúp nàng từ chối những mối hôn sự đợi đến lúc nàng bất chi bất giác thích ta ta sẽ thổ lộ với nàng việc lớn tất thành kết cục viên mãn diêu mật thấy tạ đằng bỗng dưng trầm xuống lặng lẽ ngẩn đầu nhìn trộm vừa lúc đụng chúng tạ đằng xoay mặt nhìn tới ánh sáng hát vào khung cửa sổ con ngươi tạ đằng đen lấy Sóng sánh như nước hồ xuân Như muốn xem thấu lòng người Ngực diêu mật bỗng dưng đập mạnh, Nàng vội vàng rũ mắt xuống Hơi hỗn hoảng vò vò góc chăn Tạ đằng thấy diêu mật ngẩng đầu nhìn trộm hắn Khuôn mặt hồng nhuận Cái cúi đầu e thẹn đưa tình Hoán giận trong lòng bỗng chốc tiêu tan Nhìn trộm nữa đi nhìn trộm nữa đi Ta đã nói mà Kỳ thực tiểu đầu bếp Ừm ái mô ta mà Chẳng qua là chính nàng không biết thôi Bên ngoài là thỏ yến Mọi người cùng tạ đoạt thạch qua khoảng 3 tuần rượu, đã bắt đầu hỏi chuyện yêu mật. Không phải nghe nói là hôm nay tạ lão tướng quân muốn nhận nghĩa nữ sao? Sao lại chưa có động tĩnh gì hết thế? Tạ đoạt thạch cười lên tiếng, ba A hoàn kia tuổi quá nhỏ, nhận làm con gái bối phận sẽ rối loạn. Nên ta tính nhận bọn nó làm nghĩa tôn nữ. Đợi lát nữa, ta sẽ gọi bọn nó ra gặp mặt mọi người, cần gì phải gấp gáp? À, lão tướng quân muốn nhận nghĩa tôn nữ. Không phải tôn nữ, vậy càng được hơn Một vị phu nhân kinh hỉ không thôi Yên lặng lẩm bẩm với một vị phu nhân khác Có ai mà không muốn kết thân với phủ tướng quân chứ Nhưng nếu lão tướng quân muốn nhận con nuôi Vậy bối phận sẽ quá cao Không thể để cháu trai tới cầu hôn được Tuy nghĩa tôn nữ không bằng Nhưng có thể nói tới chuyện cầu hôn Còn chưa biết thân phận lai lịch của nghĩa tôn nữ này ra làm sao Ngươi đã nhắm làm mục tiêu rồi à Phụ phụ, đến phủ tướng quân làm A Hoàn Lai lịch mà tốt được sao Hiện nay không chỉ là con nhà bình thường Ngay cả tiểu thư nhà tiểu quan cũng khó gả như nhau thôi Dựa vào thế lực của phủ tướng quân Mặc dù thể nào cũng có người đạp cửa cầu hôn Nhưng các nàng chẳng qua chỉ là nghĩa tôn nữ Khác gì nhà người ta chỉ như ra thế chúng ta thế này nếu tới cầu hôn Cũng sẽ vui vẻ đáp ứng Nếu không thì trở lên làm vương phi à Nói cũng phải Và lại phải nhìn xem tướng mạo phẩm cách của nghĩa tôn nữ kia ra làm sao, nếu chấp nhận được, phải lập tức thủ hạ vi cường. Cần phải biết rằng, tiểu thư nhà người khác khó gả, nhưng tiểu thư phủ tướng quân, luôn là hàng nóng phải được người ta tranh đoạt. Chúng phu nhân xì cào bàn tán, la hãn nghe 7788, trong lòng sốt ruột, cùng la lão ra và đại ca la ôn bàn bạc mấy câu, lại lặng lẽ chỉ cố đông du cho la lão ra xem, nói. Tiểu tử đó tuy là giàn bông Không còn dùng được Nhưng hắn lại là biết ca của tiểu mật Chiếm ưu thế hơn Nếu cố phu nhân một lòng muốn thân càng thêm thân Ta sẽ không có phần thắng La lão ra khó khăn lắm Mới thấy la hãn một lòng một giả muốn cưới vợ Đương nhiên là muốn giúp hắn đạt được tâm nguyện Liếc nhìn tạ đoạt thạch trên bàn chủ tiệc một cái Nhỏ giọng nói Đợi ta và lão tướng quân mật nghị vài câu Nếu lão tướng quân đồng ý ra mặt giúp con Cô phu nhân tất nhiên phải để mặt mũi Cô Đông Du sớm đã trông thấy la hãn vừa nói chuyện vừa liếc nhìn hắn bên này Hắn cũng cực kỳ nôn nóng Nếu nói trước kia hắn muốn diêu mật là vì có thể leo lên làm thông gia với phủ tướng quân Nên mới nổi lên tâm tư Nhưng lúc này, lòng lại có ý tranh giành thật sự Vật cũng vậy, người cũng vậy Nếu có người muốn tranh giành với mình Liền đột nhiên phát hiện vậy này Người này đặc biệt có sức hấp dẫn khiến cho người ta quên mất hơn thiệt chỉ một lòng một dạ muốn tranh vào tay cố Đình nghe cố Đông Du nói la hãn cũng muốn Diêu Mật không khỏi trầm ngâm tuy rằng Tạ Đoạt Thạch muốn nhận ba đứa làm nghĩa tôn nữ nhưng thứ nhất Sử Tú Nhi và Phạm Tinh là di cháu gái của hai người vợ không so được với Diêu Mật là cháu gái của mình thứ hai mặt mày của Diêu Mật giống Tạ Vân có điều này Tạ Đoạt Thạch cũng vậy Tạ Đằng cũng vậy thể nào cũng đối xử đặc biệt với diêu mật. Diêu mật nhất định phải trở thành cháu dâu của cố phủ, cố phủ mới có hy vọng phục hưng. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ăn xong thang uống an thần, ngủ một lát rồi tỉnh dậy, khôi phục sắc mặt bình thường. Nhất thời nhìn nhau nói, ngươi không sao chứ? Hỏi xong, lại đồng thời đứng lên nói, mau, mau đi xem tiểu mật, không biết nàng thế nào rồi. Các nàng chảy đầu rửa mặt đơn giản, đổi xiêm y. Gọi một tiểu nha đầu vào dặn dò mấy câu, lúc này mới vội vã chạy đến phòng tạ đằng, vừa đi vừa khẽ trao đổi. Không biết tướng quân nghĩ muốn làm ổn định cái gì nhỉ, lại ôm điêu mật vào phòng của hắn. Nếu lão tướng quân hiểu lầm thì sao bây giờ? Dù sao đây cũng là phòng của tạ đằng, các nàng đi tới trước cửa phòng rồi nhưng cũng không lập tức vào trong. Đang định gõ khung cửa một tiếng, lại nghe thấy giọng nói của tạ đằng, tiểu mật, giữa la nhị ra và biểu ca muội muội chọn ai chuyện là sao thế này sử tú nhi và phạm tinh kinh hoàng nhìn nhau xem ra sự việc đã phát sinh biến cố nếu không tướng quân sẽ không nói đến bực này lại nghe diêu mật trả lời cả hai người một ta cũng không muốn tạ đằng đang hỏi nếu phải chọn lại nghe ngoài cửa vàng lên một tiếng động nhỏ trầm giọng nói vào đi lúc sử tú nhi và phạm tinh đi vào tạ đằng cười như không cười liếc các nàng một cái sau đó xoay người bỏ đi sử tố nhi và phạm tinh có phần kinh hồn bạt vía ngồi ở mép giường nhìn cánh tay của diêu mật nói tiểu mật tướng quân hắn diêu mật nghĩ rằng tạ đằng đã đi sang lúc này mới lên tiếng sử tỉ tỉ phạm muội muội tướng quân đã nói giúp chúng ta với lão tướng quân nói ra nói ra thật rồi vậy sao vừa nãy hắn lại hỏi ngươi sẽ chọn la nhị ra hay là chọn biểu ca Sử tố nhi hưng phấn đến đỏ mặt, vo góc chăn bên giường, nói, lão tướng quân đồng ý rồi sao? Khuôn mặt xinh xắn của Phạm Tinh cũng xuất hiện hai dạng mây đỏ ửng, kích động đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi, giọng run run nói, nói như vậy, chúng ta thực sự phải trở thành lão phu nhân ư. Diêu mật ngẩn ra, tức khắc nhớ tới bản thân mình không nói rõ ràng, thành ra sử tố nhi và Phạm Tinh nghe không hiểu, tay phải lập tức đấm giường cười, các ngươi hiểu lầm rồi. Tướng quân nói không phải việc này, không phải việc này, vậy là việc gì? Sử tố nhi và Phạm Tinh thót tim, thấy riêu mật cười đến mức ngọt ngào, hình như không phải là chuyện xấu, lại đặt tim về đúng vị trí cũ. Vỗ ngực nói, nói mau, không được kích thích hứng thú của bọn ta. Đợi riêu mật nói xong, sử tố nhi và Phạm Tinh nhìn nhau, hầu như không thể tin được. Tuy rằng các nàng một lòng muốn làm lão phu nhân, nhưng không phải là do bị dồn ép nên mới sinh bất đắc gì sao? Nếu có A lựa chọn khác, các nàng sao có thể mặt dày, không qua tâm đúng sai, mà kiên quyết muốn làm lão phu nhân chứ? Bây giờ, lão tướng quân dự định nhận các nàng làm cháu gái nuôi, đây quả thực là chuyện từ trên trời rơi xuống nhân bánh béo bở. Có A phủ tướng quân làm chỗ dựa, quan phủ đương nhiên sẽ không dám cưỡng bạo phối người cho các nàng. Các nàng cũng không cần cấp bách lập gia đình, mẫu thân các nàng cũng không cần phải đòi sống đòi chết ép buộc. Thấy vẻ mặt không thể tin được của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, Yêu Mật đưa tay béo các nàng, lắc lắc nói, là thật, là thật. Trời ạ, là thật đấy. Sử Tú Nhi phục hồi tinh thần, nắm lấy hai tay của mình cấu béo, rất sợ đã nghe lầm rồi. Phạm Tinh ngẩn ra, tay nện vào vạc giường, thoáng chốc tay liền đau nhức, lúc này mới ngưng lại lẩm bẩm cái bản giường này dày quá đấm mạnh như vậy mà chỉ phát ra một âm thanh như bí hơi không giống như giường ngủ chúng ta đấm một cái đá cang thùng thùng thùng người ta nói vật tự chủ nhân ta cảm thấy cái giường này quả là giống tướng quân tiêu mật thấy các nàng nói năng lộn xộn cũng ngờ nghịch cười không ngớt các nàng ở đây nói chuyện la lão ra và cố đình đã một trước một sau tiến đến chỗ tạ đoạt thạch nói mấy câu Tạ Đằng vừa nghe, hơi ngẩng người, thật sao, hai nhà tranh cháu dâu của ta tới rồi. Ông đang suy nghĩ, ngẩng đầu lại thấy Tạ Đằng đi tới, liền vẫy tay gọi hắn qua đây, nói lại ý tứ của la lão ra và cố đình. Lúc này, Đức Hưng Quận Chúa né tránh tai mắt mọi người, đi vòng đến viện của Tạ Đằng, gõ khung cửa, giọng nói giòn giã vang lên, Diêu Mật là Đức Hưng Quận Chúa. Diêu Mật nghe giọng nói. Nhớ tới tờ giấy mình và Đức Hương quận chúa cùng mưu đồ bí mật, không ngờ Đức Hương quận chúa lại nói chuyện của nàng cho La Hán biết, nếu không phải tạ lão tướng quân chuẩn bị nhận bọn họ làm nghĩa tôn nữ, thật không biết tạo thành hậu quả gì, tâm trạng có chút tức giận, nói với sử tố nhi và phạm tinh, không biết nàng ta đến làm gì. Dù sao nàng ta cũng là quận chúa, là người chúng ta không thể đắc tội, để xem nàng ta muốn nói gì rồi bàn tiếp. Sử Tú Nhi hạ giọng khuyên diêu mật một câu, có giọng nói, quật chúa mời vào. Đây là lần đầu tiên đức hương quận chúa đến phòng của tạ đằng. Tuy là nàng tới thăm diêu mật, nhưng mắt vẫn nhìn căn phòng một lần, thấy giường lớn, bàn lớn, ngăn tủ lớn, ghế dựa lớn, đến cửa sổ cũng lớn hơn căn phòng bình thường một chút. Tuy nhiên bài biện lại rất đơn giản, không có gì đặc biệt, không khỏi gật đầu, không hổ là gian phòng của tướng quân. Nhìn rất có khí khái sự tố nhi và phạm tinh thấy nàng đến liền tiến đến vấn an vì diêu mật là bệnh nhân nhưng cũng không thể không ở trên giường chào một tiếng đức hương quận chúa xua tay vào các nàng đừng đa lễ tiến lên vài bước ngồi cạnh bên giường nhìn cánh tay của diêu mật nàng cười hỏi cảm thấy sao rồi có khỏe không diêu mật gật đầu nói tả ơn quận chúa quan tâm không còn gì trở ngại đức hương quận chúa nhìn sắc mặt của diêu mật một cái Thấy mắt nàng đen bóng, không biết là có phải do khí trời quá nóng hay không. Gương mặt nàng đà hồng, không có chút gì giống bệnh nhân, liền gật đầu, cười nói. Ta nghe La Hãn nói qua, đúng là một trận kinh sợ nhỉ. Nhắc tới La Hãn, cuối cùng riêu mật nhịn không được thấp giọng nói. Quận chúa, ta và ngươi đã từng nói, mặc kệ sau này ra làm sao, chúng ta là lén hiệp nghị. Sao quận chúa lại nói cho La Nhị ra biết? đức hưng quận chúa để ý thấy sử tú nhi và phạm tinh mặc dù không bất kính nhưng thần sắc lạnh nhạt biết chuyện này khiến các nàng giận không khỏi cười nói ngày đó về từ phủ tướng quân la hãn nhờ muội muội của hắn hẹn ta buổi chiều gặp nhau ở từ lâu hắn kể ta nghe lúc trước ái mộ tả vân như thế nào lại nói sau này hắn hối hận vì đã không cùng nàng ta đến biên quan nói đến sau này miền mắt đại nam nhân ấy đỏ lên ta không đành lòng Đợi khi hắn nhắc tới chuyện của ngươi, chẳng biết làm sao, ta liền nói chuyện ngươi muốn lấy tạ lão tướng quân cho hắn biết. Thứ nhất, ta nghĩ cho dù lão tướng quân tốt, nhưng dấu sao cũng đã lớn tuổi, chưa chắc đã tiếp nhận các ngươi, còn tạ đằng cũng chưa chắc cho các ngươi làm bà nội hắn. Thứ hai, ta nghĩ các ngươi đã muốn cưới, so với gà cho tạ lão tướng quân, không bằng gà cho la hãn, mà diêu mật nghe đức Hương quận chúa nói như thế ngược lại không tiện trách mắng chỉ nói mặc dù như vậy nhưng dù sao là chuyện của chúng tôi quận chúa cũng phải hỏi qua ý kiến của chúng tôi mới nói cho hắn cũng không muộn đức hưng quận chúa vừa mới ở ngoài nghe nói ta đoạt thạch chuẩn bị nhận đám người diêu mật làm nghĩa tôn nữ bây giờ không muốn đắc tội với diêu mật nữa đành phải nói lời xin lỗi chuyện này là do ta nghĩ không chu toàn giờ ta bồi ngươi một lễ ngươi đừng trách ta nữa nhé. sử tố nhi khách khí thấy đang lúc không có nha hoàn liền tự mình qua rót trà cho đức hưng quận chúa cười nói được rồi nếu nói ra rồi thì cũng cho qua đi đừng để trong lòng nữa không biết quận chúa còn chuyện gì không đức hưng quận chúa cười gương mặt ửng đỏ nói không nói dối các ngươi ta biết tướng quân xem thường ta nhưng một tháng đến phủ tướng quân một lần ra mặt ta đâu dày được như vậy Sống chết cuốn lấy, mà là, mà là ta có nỗi khổ. À. có nỗi khổ. Đám người diêu mật vừa nghe lập tức hứng thú. Nói tới thì, Đức Hưng quận chúa là người đầu tiên trong hoàng thất mà các nàng tiếp xúc. Khó có khi nào nàng không lên mặt. Bây giờ đồng ý kể nỗi khổ ra với các nàng. Không có lỗ tai mới không nghe. Lúc trước vì triều đại ngụy biến động do hai cuộc chiến tranh. Trong 10 năm thay đổi đến ba hoàng đế, công chúa quận chúa hiện nay. Kỳ thực không kiêu ngạo bằng công chúa quận chúa tiền triều. Có mấy người xin hoàng đế chỉ hôn, tùy tiện xứng với con trai nhà đại thần. Nhưng tâm trí đức hưng quận chúa cao hơn, muốn tự tìm một người chồng tốt. Không muốn bị tùy tiện chỉ hôn, liền thường xuyên đi đến phủ tướng quân, muốn cho tạ đằng chú ý. Hoàng đế vốn định dùng công chúa hoàng thất hoặc quận chúa để lung lạc lòng của tạ đằng. Thấy tạ đằng không để tâm, nên nhìn xuống không hạ chỉ tứ hôn. Mắt thấy Đức Hương quận chúa vẫn chưa buông tay, ông cũng vui vẻ đứng ngoài nhìn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chỉ hôn cho Đức Hưng quận chúa, còn gọi tiến cung khích lệ một phen, muốn nàng tiếp tục cố gắng. Đức Hưng quận chúa thấy tạ đằng còn chưa để ý đến nàng, mà bây giờ không tìm được người khác thích hợp hơn, trong lòng chỉ sợ Hoàng đế tứ hôn. Bởi vậy đành phải một tháng tới phủ tướng quân một lần, mượn danh nghĩa tạ đằng để tránh bị Hoàng đế tứ hôn. Nghe Đức Hương quận chúa nói xong, đám diêu mật thoáng nổi lên cảm giác đồng cảm. Các nàng sợ bị quan phủ kiên quyết xứng hôn. Đức hưng quận chúa thì sợ bị hoàng đế tứ hôn, chăm sông đổ về một biển, cùng nhau đến tránh ở phủ tướng quân. Hiện nay các nàng sắp trở thành nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, không còn sợ bị cường phối nữa. Nhưng sầu lo của Đức hưng quận chúa vẫn còn đó. Giờ nói với các nàng, hẳn là muốn các nàng trợ giúp. Quả nhiên... Đức Hưng quận chúa nói tiếp, "Hôm nay ta nghe nói lão tướng quân muốn nhận các ngươi làm nghĩa tôn nữ, đợi sau khi nhận xong, các ngươi sẽ là nghĩa muội của tướng quân, đương nhiên sẽ thân thiết với hắn hơn. Nếu có thể giúp ta một tay, ta" Diêu Mật không khỏi cầm tay của Đức Hưng quận chúa nói, "Quận chúa, tướng quân kia rất ngang ngược, chỉ sợ chúng tôi khó lòng giúp đỡ người." Đức Hưng quận chúa nói, "Cái này ta biết, thầm nghĩ muốn nhờ các ngươi thám thính một chút." Rốt cuộc là hắn thích dạng nữ tử nào nha.